lâm vô cùng bức xúc khi nghe an an nói mình như vậy anh cáu um lên chị cô quá đáng quá mà chị cô về vãn tôi không được nên về chút giật lên cô ư chị cô giỏi lắm tôi sẽ xử chị cô sau còn cô nữa ở đâu sẽ cái thói chị cô thích tôi tôi phải thích chị cô vậy ở đâu sẽ cái thói đó cô nói tôi nghe đi anh làm cái gì mà cáu gắt vậy anh không thích chị tôi thì thôi làm gì mà cáu tôi đi ngủ đây Cô định cứ vậy mà đi ngủ sao Vâng Thành Lâm mở tủ Lấy bộ đồ ngủ của mình Đưa cho An An và nói Cô tắm đi giờ hãy ngủ Người cô hôi hám như vậy Làm sao mà ngủ được An An tự ngửi mình Rồi cô ôm bộ đồ ngủ của Thành Lâm Đi vào nhà tắm Thành Lâm nhìn theo cô và thở dài Cô ấy bị đối xử tệ như vậy Là do mình thật sao Vì muốn An An ở lại nhà mình Mà Thành Lâm đã nghĩ đủ mọi cách để giữ cô ở lại Anh cho cô nghỉ việc 3 ngày Vì mặt cô bị bầm tím An An thì muốn nghỉ việc Để quay về trại trẻ mồ côi Nhưng Thành Lâm không đồng ý Anh tìm cớ để giữ cô ở lại Cô gọi lại đây là hợp lý nhất Mặt cô đang bị như vậy Nếu cô về đó mọi người sẽ nghĩ sao Tôi nói với mọi người là tôi bị ngã mà Cô về đó rồi cô làm gì Công việc mới liệu cô ổn hay không Tôi nghĩ cô ở lại đây là tốt nhất Cô vừa có nơi tử tế Lại có công việc ổn định Mang ngày làm việc ở công ty buổi tối ở đây Trông nhà cho tôi Công việc bữa nhàn hạ Lại vừa có tiền Cô không nghe tôi Sau này chắc chắn Cô sẽ hối hận đấy Sao anh cứ giữ tôi ở lại chứ Chúng ta cũng đâu có thân quen lắm đâu Anh làm tôi thấy khó xử với chị Linh đấy Được thôi Nếu vậy thì cô cứ về chạy trẻ mồ côi đi Vâng Cảm ơn anh Sáng mai tôi sẽ đi sớm ạ Thành Lâm lấy điện thoại ra giả vờ gọi cho Tài Tài Sáng mai cậu đưa giấy quyết định nghỉ việc cho trưởng phòng linh Cô ta có hỏi lý do tại sao bị đuổi việc Thì đó là cô ta không đủ tư cách làm việc Ở tập đoàn Thành Lâm Thế nhá An tưởng thật Vội lao lại phía anh Ấy xếp Xếp đừng mà Vì quá vội Để rằng lấy cái điện thoại Man ngã nhỏ vào lòng của Thành Lâm Khiến cả hai nhìn nhau ngại ngùng Cẩn thận An An ngại ngùng nói Tôi xin lỗi Nhưng mà anh đừng đuổi việc chị Linh Nếu không tôi có vẻ chạy trẻ mồ côi Cũng không sống yên ổn được với chị ấy đâu Chạy san bằng các cái chạy trẻ luôn đấy Thành Lâm mỉm cười Anh biết chắc chắn sẽ thuyết phục được An An Bởi vì anh nắm được điểm yếu của cô Nhưng anh vẫn làm bộ mặt lạnh lùng nói Một người tư cách không tốt như chị cô ấy Thì làm sao có thể làm việc ở trong công ty của tôi được Từ hôm tôi về tôi đã muốn đuổi việc cô ta rồi Chỉ vì tôi nể mặt cô An Là người tử tế biết điều Nên tôi mới cho cô ta làm việc thôi Còn bây giờ cô An xin nghỉ rồi Thì đương nhiên là cô ta không còn cơ hội nữa Vậy thôi Tôi xin anh đấy Để mình tôi nghỉ là được rồi Anh cứ để chị Linh làm việc ở đó đi mà Tính tỉnh chị ấy tôi có lúc không tốt Nhưng trong công việc Chị ấy rất giỏi mà Chỉ cần tôi biến mất thì chạy sát tốt ngay thôi. Trễ chị khó chịu khi nhìn thấy tôi. Đem mới như vậy đấy. Anh Lâm mà, anh nể mặt tôi, đừng có đuổi việc chị ấy có được không? Vậy tôi đồng ý, để cô nghỉ việc ở công ty, để cô và chị Linh của cô, không chạm mặt nhau nữa. Nhưng tôi vẫn muốn cô ở lại đây, trông nhà và làm việc nhà giúp tôi. Lương 30 triệu một tháng. Cô An thấy sao? An tròn xoe mắt nhìn Thành Lâm. 30 triệu một tháng? Anh có nói thật không vậy? Cô chế ít à? Vậy 50 triệu Anh bị điên rồi Anh thừa tiền phải không? Phải Tiền của tôi nhiều tới mức có thể dùng tiền Xây nhà thay gạch được đấy Cô An bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy Mà không thể tiếc sao? An suy nghĩ một hồi rồi mới nói Nếu tôi ở lại đây Trong nhà cho anh Anh phải giữ bí mật giúp tôi Tôi không muốn để chị Linh và mẹ nuôi biết tôi ở đây Anh có giúp tôi được không? Được Mỗi tháng tôi sẽ nghỉ 2 ngày Để về chạy trẻ thăm các em Được Tôi có xe tôi sẽ chở cô về Tiền lương phải đúng ngày Không được chậm trễ Đương nhiên tôi không có gì ngoài tiền Tôi làm thuê cho anh Nhưng tôi chỉ trong nhà đi nấu chợ nấu cơm thôi Ngoài những việc đó Anh không được bắt tôi làm việc gì khác Được Cô muốn gì thì tùy cô Nhưng tôi cũng có một số quy định anh nói đi cô ở đây nhưng không được đưa bạn bè về đây tụ tập có tụ tập thì ra ngoài bởi vì tôi không thích có người lạ vào nhà yên tâm tôi không có bạn nên không có chuyện tôi đưa bạn về nhà đâu à không bây giờ tôi có anh nếu có thì tôi với anh nhậu vậy cũng tốt thỏa thuận đã xong từ hôm đó an nghỉ việc ở tập đoàn thành lâm cô yên phận làm việc nhà ở nhà của lâm Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với cô Thì cô nhận thấy công việc ở đây là công việc nhàn hạ nhất Và tiểu nhiều tiền nhất Cũng nhờ cô Thành Lâm Mà ăn tránh được những nguy hiểm Đến từ chị Linh và bà Xuân Lan Linh tới công ty Cô hỏi chị nhân sự An đi làm chưa chị? Chưa thấy Chắc nghỉ luôn rồi em Nó đi đâu vậy nhỉ? Em tìm hoài mà không thấy luôn ô chị tưởng cái An Nó là em gái của em mà Linh Không chị ạ Vậy là sao? Chị không hiểu Linh nhân câu hội Đổ mọi tội lỗi lên đầu của An Con An là trẻ mồ côi Được ba mẹ em nhận về thôi Ba mẹ em nuôi nó 15 năm Cho nó ăn học tử tế Yêu thương nó như con ruột Để bây giờ nó đủ lông đổ cánh Nó không cần ba mẹ nuôi nữa Nó bỏ nhà đi mấy hôm nay chưa thấy về Đúng là cái loài ăn cháo đá bát Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà Biết người biết mặt mà không biết lòng Nhức nhối thật đấy Chị nhân sự tưởng thật An An lại nghỉ việc rồi Nên bây giờ Linh nói gì mọi người cũng tin Linh Không ai tin một người đang vắng mặt Thế là nhờ có Linh rêu rao kể tội Man trở thành người nổi tiếng Xấu xa, ăn cháo đá bát Linh còn nói An kiếm chuyện với ba mẹ nuôi Rồi bỏ nhà theo trai Ngoài mặt thì Linh vẫn tỏ ra tử tế Quan tâm lo lắng khi An không về Nhưng cô ta vẫn luôn âm thầm Tìm kiếm An Con khốn kiếp nó đi đâu vậy nhỉ Mình tới chạy trẻ cũng không thấy Không tìm thấy An Linh trở về nhà với vẻ mặt đắc ý Mẹ ơi con về rồi đây Hôm nay con về muộn thế Con còn đi dò hỏi xem Ai biết con An đang ở đâu Nhưng không có ai biết cả đâu mẹ Nó đi đâu vậy nhỉ Chiều nay mẹ tới chạy trẻ mồ côi Nhưng mọi người nói là Nó không có về đó Lạ nhỉ Ngoài nhà mình mới chạy trẻ mồ côi ra thì nó làm gì có nơi nào để đi. Hắn nó đi theo thằng nào rồi? Ông Nam, ba nuôi của An An đang lái tàu ở ngoài biển xa. Mấy hôm nay ông không liên lạc được với An An nên rất nóng ruột. Ngày trước ông mở văn phòng tín dụng cho vay nặng lãi, nhưng cái nghề đó không tốt lại rất mạo hiểm. Ông Nam đi xem thầy thì thầy khuyên là ông nên đổi nghề khác. Khi đó, bạn ông giới thiệu cho ông công việc lái tàu, nên mỗi năm ông chỉ về nhà được một hoặc hai lần. Ông đang tính làm hết năm nay Ông xin nghỉ để về nhà Mười năm lái tàu như vậy là quá đủ Mấy hôm nay không gọi được cho An Ông gọi cho Linh Thì Linh nói An đã bỏ nhà theo trai. Lòng ông Nam nóng như lửa đốt Ông quyết định nghỉ việc sớm hơn dự tính Ông phải về nhà sớm để tìm An về Bà Xuân Lan thấy chồng về Thì bà không mấy vui vẻ Bao năm qua xa cách Lại thêm mối căm hận Bị ông Nam phản bội Nên bà Xuân Lan rất lạnh nhạt với chồng Nhưng bà vẫn giả vờ quan tâm Hỏi hàn ông Nam Mình à Sao mình lại về giờ này Em tưởng là cuối năm mình mới về cơ mà Mới đầu thì dự kiến như vậy Nhưng bây giờ cái An có chuyện Nên tôi về sớm Mà nhà có chuyện lớn như vậy Sao mình không nói cho tôi biết thêm sợ mình lo lắng không làm được việc Em biết Linh vẫn đang tìm kiếm con bé mà Thế cái An đi mấy hôm rồi Bây giờ là 12 hôm rồi Trời ơi Con mất tích 12 ngày mà mình không báo cảnh sát là sao Mình không lo lắng cho con à Em nghĩ là con đi chơi rồi về Con gì đâu mà mình cứ làm loạn hết cả lên thế Bà nói như vậy mà nghe được sao Em nói như vậy thì sao Nó mất dạy như vậy Em không dạy nổi Em mà kệ nó thôi Nó lớn mà không biết suy nghĩ Thì nó phải chịu hậu quả Thế cho nhanh Bà Bà là mẹ của nó đấy Thế mà bà lại nói ra được câu đó Nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi Được chúng ta nhận về nuôi Em nói cho mình biết Chúng ta chỉ có một đứa con gái duy nhất Chính là Linh Linh Mình hiểu chưa Ông Nam tức giận tới mức Lên cơn đau tim phải uống thuốc Ông không còn gì để nói với bà Xuân Lan nữa Một lát sau ông đỡ chóng Ông đi trình báo cảnh sát Ông lo lắng tới mức bồn chồn Đứng ngồi không yên Còn bà Xuân Lan và Linh Cứ thở ơ như không có chuyện gì xảy ra An An ở nhà Thành Lâm đã gần 2 tuần. Cô đã quen với cuộc sống ở đây. Hàng ngày cô chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước dọn dẹp. Thời gian rảnh cô xem tivi hoặc đọc sách. Lúc nào chán quá thì cô đi sang siêu thị chơi và ngắm đồ. Càng ngày, Lâm và An lại càng thân thiết, hai người suốt ngày siêu chọc nhau. Từ ngày nhà có thêm người, Thành Lâm về nhà sớm hơn, anh không còn la cả quán xá như trước nữa. Lâm đi làm về thấy An đang nằm xem tivi Anh liền hù cô Khiến cô ngã từ trên ghế xuống đất Đầu đập vào chân bàn Cô tức quá hét lên. Thành Lâm Anh chán sống rồi phải không Đương nhiên là không rồi Tôi phải cố sống thật lâu Để chơi cùng với cô chứ Để cô sống cô đơn một mình thế Làm sao được Anh có nói như vậy được sao Độ đáng ghét An An chạy đuổi đánh Thành Lâm khắp nhà Nhưng không đuổi kịp anh Anh chạy vào phòng và đóng cửa lại Tên khốn mau mở cửa ra Cô có giỏi thì tự mở đi Chứ tôi không có mở Anh chất chắc với tôi rồi An An cười xanh mãnh Sau đó cô chạy ra gầm cầu thang Lấy cái khóa móc tròn Cô khóa luôn cửa phòng của Thành Lâm lại Khóa xong cô cười đắc ý Để xem ai chịu thua ai Anh cởi trong đó mà nghỉ ngơi đi Ở bên trong Thành Lâm đập cửa Lý An An cô dám nhốt tôi sao Mau mở cửa cho tôi Đừng có mơ với anh quá ồn ào khiến tôi rất váng đầu Nên anh cứ ở trong đó vài tiếng đi Tôi đi đây, bye bye Sau khi nhốt thành lâm ở trong phòng An An ung dung xuống phòng khách Cô mở tủ lấy bánh kem dâu ra ngồi ăn Cảm giác của cô bây giờ rất vui và đắc ý Cái tên đáng ghét Suốt ngày kiếm chuyện với cô Đã bị cô nhốt ở trong phòng rồi kèo này cô nắm chắc phần thắng trong tay Thế nhưng An vừa đưa miếng bánh kem lên để ăn Thì Thành Lâm đứng ở sau cô Ấn đầu cô vào cái bánh kem Khiến mặt mũi cô dính đầy kem Quán bánh kem một mình như vậy Là tham ăn đấy An ăn dít lên Thành Lâm tôi khóa cửa phòng anh rồi mà Anh phòng xuống đường nào hả Thành Lâm chỉ tay về phía cửa sổ và nói Tôi phóng qua cửa sổ đấy Sao có thể chứ Cô quên tôi là chủ của ngôi nhà này sao Không có gì làm khó được tôi Giờ cô đã chịu thua tôi chưa Nếu mà chịu thua rồi Thì mau gọi tôi là anh yêu đi Anh mơ à Anh tuổi gì mà đòi yêu tôi Anh mau đi ngủ rồi mơ tiếp đi An An hậm hực Đi về phòng Thành Lâm nhìn theo cô Anh mỉm cười Cô đáng yêu quá mà Cưng thật sự Cứ tưởng cuộc chiến tới đây là kết thúc Nhưng không Một lát sau Thành Lâm đi tắm Nhưng không có một giọt nước nào Ủa mất nước sao Thành Lâm gãi đầu rồi cười An An Cô cũng thông minh lắm Không sao việc gì mình cũng xử lý được hết An bước vào với vẻ mặt đầy đắc ý Anh không cần tắm đâu Tôi mới cắt nước rồi Cứ để dành rồi mai tắm một thể anh ơi Thành Lâm cười Rồi mở vòi nước Nước chảy khiến An An tròn mắt ngạc nhiên Thành Lâm liền nói Tôi nói rồi Tôi tự xử lý được mấy việc này mà Tôi nghĩ cô chấp nhận thua đi Gọi tôi một câu anh yêu là xong Đương nhiên là không bao giờ Anh đừng có mơ Thành Lâm từ từ cởi áo và nói Cô vẫn chưa đi ra ngoài sao Hay là cô muốn nhìn tôi tắm Mà tôi nghĩ đây là cơ hội tốt đấy Cô mà bỏ lỡ Thì lần sau không còn cơ hội đâu An An ngại ngùng đi ra ngoài Thành Lâm thấy vậy Anh tưởng An xấu hổ chạy mắt Anh bật cười Tưởng cô lỉ lợm thế nào Họa ra cũng chỉ như vậy Nhưng chưa đầy 2 phút sau Thành Lâm vừa cởi được áo An đã vác cái ghế dựa vào Khiến Thành Lâm hoang mang Cô bê ghế vào đây làm gì đấy An thản nhiên trả lời Tôi bê ghế vào ngồi xem anh tắm đấy Chưa đứng mỏi chân lắm Tôi đứng không có quen Anh đã có ý mời tôi Thì tôi hưởng ứng nhiệt tình chứ Mấy khi anh hào phóng thế đâu Anh cứ tắm tự nhiên nhé Vừa nói An vừa ngồi vắt chân Mắt hướng về phía Thành Lâm Thành Lâm hoang mang Rồi phát sáng với độ lỉ lợm của cô Cô muốn xem tôi tắm thật sao Thật chứ Anh nghĩ tôi đùa anh đấy à Thành lâm cuối cùng cũng phải chịu thua An An Anh vội vàng đuổi An An ra ngoài và nói Tôi thua cô rồi Tôi sợ cô rồi Cô mau đi ra ngoài đi Mau lên An bị đuổi ra ngoài Cô hậm hực nói Anh lại đổi ý rồi ư Đổi nhỏ mọn Con gái con lứa gì mà Cứ đòi xem đàn ông tắm coi như cô không hả Thì giờ có tôi Anh không cho tôi xem Anh Tắm tức là anh thua cuộc đấy nhá Suy nghĩ cho kỹ đi Vâng vâng tôi sợ cô rồi Tôi chấp nhận thua cuộc được chưa Kết thúc cuộc chiến Thành Lâm là người thua cuộc An An ngồi vắt chân ở ghế sofa ăn nho Còn Thành Lâm thì phải lau dọn nhà Trước đó hai người đã thỏa thuận Nếu An thua Thì cô phải gọi Thành Lâm là anh yêu Còn Thành Lâm thua Thì cô phải làm theo yêu cầu của An An mãi yêu cầu của cô chính là lau dọn nhà Lau cho sạch vào Chỗ kia còn bẩn kìa Thành Lâm vừa lau nhà vừa liếc an an Sạch lắm rồi thôi nhá Chưa sạch Chỗ này vẫn còn họ bẩn này Lau lại cho tôi Tôi lau nhà hơn 30 phút rồi đấy Lưng tôi lau quá Tôi không quan tâm Anh phải lau sạch cho tôi Nhanh Nếu anh lau tới nửa đêm cũng không xong đấy Sao cô nhẫn tâm như vậy chứ Lưng của tôi sắp gãy rồi đấy Thì dám chơi dám chịu mà Anh đừng có mà nhiều lời Lúc này tiếng chuông cửa vang lên An An và Thành Lâm nhìn nhau hoang mang Ai vậy nhỉ Anh mau nhìn xem ai đi Đừng có ai cho ai biết tôi ở đây nhé Được rồi, cô sợ cái gì chứ Có gì tôi lo hết Thành Lâm nhìn qua camera Anh cau mày lại Dì Ngọc Bà từ đây làm gì không biết Thành Lâm quay lại bảo An An Cô mau tránh mặt đi Vâng An chạy thẳng lên tầng để trốn. Do cô sợ quá, cô chạy thẳng vào phòng của Thành Lâm. Chết rồi, mình nhầm phòng. Thôi kệ, cứ trốn trước đã. An liền mở tủ quần áo của Thành Lâm và chui vào trong đó ngồi. Ngồi trong tủ, cô vô cùng lo lắng. Hai tuần nay cô ở đây và không gặp một ai cả. Cô sợ mẹ nuôi và chị Linh sẽ tìm thấy cô nên cô trốn kỹ luôn. Đợi sau này ba cô về thì cô mới lộ diện. Thành Lâm mở cửa. Sĩ Ngọc non đã nói Lâm Sao mấy hôm nay Lâm không về nhà thế Tôi nói từ trước là tôi sẽ không về bên đó rồi cơ mà Chỉ tìm tôi có chuyện gì không À thì lâu rồi không thấy Lâm về Nên Ngọc lo lắm Ngọc sang đây thăm Lâm này Đây là món đuôi bò hầm Từ tay Ngọc làm đấy Lâm ăn thử đi cho nóng Thành Lâm cao mày lại và nói Bà mang ngay cái món đó về đi Tôi không ăn mấy cái món vớ vẩn đó của bà Đuôi bò hầm Ngon lắm Lâm mà Lâm ăn đi Sẽ thích cho mày xem Kinh tẩm Tôi không ăn được đuôi bò hay là đầu bò gì hết mời bà về cho Kể Lâm Lâm chưa ăn mà Tôi cảm thấy kinh tẩm và buồn nôn lắm Thôi thôi Bà về đi Đừng có làm phiền tôi nữa Thành Lâm đuổi Nhưng dì Ngọc không về Bà ta cứ xông thẳng vào trong nhà Nhìn ở phòng khách có cái ví màu hồng của phụ nữ Mặt của bà Ngọc sầm lại Bà ta liền hỏi Vĩ của ai vậy Lâm? Của bạn tôi để quên Bà hỏi làm cái gì? Bạn nào vậy? Bạn gái sao? Đúng vậy Mắt bà Ngọc trợn trừng lên Lâm có bạn gái rồi sao? Mới về được 2 tuần Lâm đã có bạn gái nhanh như vậy rồi ư Tôi có hay không Thì liên quan tới bà Bà đang quản tôi đấy Tôi nói cho bà biết Bà chỉ là mẹ kế của tôi thôi Bà không có quyền gì Lâm từng có nói như vậy Chúng ta từng Mắt của Thành Lâm ánh lên sự giận dữ Bà cơm mồm đi Bà Ngọc thấy Thành Lâm nổi giận Nên bà tay sợ Bà ta không dám nói gì nữa Bà ta quay sang lịnh Thành Lâm Lâm à Tôi mai Lâm về bên nhà ăn cơm nhé Ngọc sẽ làm nhiều món ngon Lâu rồi chúng ta cho ăn cơm cùng nhau Tôi không bao giờ muốn ăn cơm với bà đâu Tôi ghét bà như vậy Thì bà phải hiểu ý mà tránh xa tôi ra chứ Bà là mẹ kế mà đi ve vãn con chồng Bà không cảm thấy xấu hổ sao Bà Ngọc làm bộ dạng đáng thương Nói giọng ỉ ôi Ngọc biết làm như vậy là Ngọc sai Nhưng mà Ngọc không thể quên được Lâm Mười năm qua Ngọc luôn nhớ Lâm Ngọc yêu Lâm nhiều lắm Thành Lâm chỉ tay rồi gần giọng nói Bà cút về đi Bà càng nói tôi lại càng thêm kinh tởm bà Nếu bà muốn sống yên ổn Thì bà cút xa tôi ra đến giờ phút này Thì tôi không còn ngại vấn đề gì nữa Nếu bây giờ bà nói cho ba tôi biết cũng được Nếu bà muốn cho cả thế giới này biết Mấy việc làm xấu xa đó của bà Thì bà cứ nói đi Tôi đã sẵn sàng đối mặt với cái chuyện đấy rồi Bây giờ tôi để tùy bà quyết định Nhưng tôi nói trước Từ lúc đó bà rớt xuống vực thẳm, Thì bà đừng có kêu tôi cứu bà Tôi không cứu bà đâu Mà tôi sẽ chôn bà luôn đấy Lâm nói tới mức đó Bà bà Ngọc vẫn lì mặt Thành Lâm đuổi nhưng mà ta không về mà ta cứ quan sát xung quanh Như muốn tìm kiếm gì đó Thành Lâm bực quá Anh túm tóc của bà Ngọc và lôi bà ta ra cửa Bà cút mau và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa Lâm à Lâm Thành Lâm chốt cửa sầm một cái rồi đi vào trong nhà Đuổi được bà Ngọc về Thành Lâm lên tầng tìm An An Anh tới phòng của An đóng cửa Anh nghĩ là cô đã đi ngủ Nên anh không gọi Vừa nãy An bắt anh phải lau dọn nhà Anh nóng hết cả người Anh vào phòng tắm luôn cho mát mẻ An thì ngồi trong tủ quần áo Bây giờ mắt cô đang buồn ngủ Cứ giếp cả lại Thành Lâm tắm xong Anh chỉ cuốn khăn tắm ngang hông Rồi đi ra ngoài Anh mở tủ để lấy quần áo mặc Anh vừa mở cửa tủ Thì An giật mình tỉnh sức Cô hoảng hốt khi thấy Thành Lâm đứng trước mặt cô Trên người chỉ cuốn mỗi một cái khăn tắm Cô hết toáng lên Thành Lâm cũng giật bắn cả người Trước khăn tắm cũng vì thế mà rơi xuống Hàng họ lộ liễu ra ngay trước mặt của An Anh hoảng quá Cũng hét toán theo Rồi cả hai cùng đồng thanh hét ẩm nhà lên An sợ quá che mặt lại Thành Lâm thì phi thẳng lên giường Kéo chăn che người lại Miệng lắp bắp nói Lý An An Sao cô lại ở trong tủ quần áo của tôi thế tôi, tôi chạy vào nhầm phòng Nên trốn luôn trong tủ quần áo của anh Tôi xin lỗi Nhưng mà tôi nhìn thấy hết rồi. Trời ơi, hôm nay là cái ngày gì mà sao tôi đen đủi quá vậy trời. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là vô tình thôi. Tôi về phòng đây ạ. An An chạy thẳng về phòng đóng cửa lại. Tim cô đập thình thịch, cô căng thẳng tới mức cả người muốn nổ tung ra. Ngày hôm sau, Thành Lâm về sớm, anh gọi An ra phòng khách nói chuyện. An, bà cô đi trình báo về việc cô mất tích cho cảnh sát đấy. Bây giờ cô tính sao Ba tôi về rồi sao Để tôi về tìm ba Sao cô ngây thơ quá vậy Bây giờ cô về Thì mẹ nuôi cô có để yên cho cô không Cả chuyện linh của cô nữa Nhưng tôi muốn gặp ba tôi Ông ấy về rồi Tôi phải gặp ba tôi chứ Được Để tôi đưa ông ấy tới đây gặp cô Vậy sẽ tốt hơn An suy nghĩ một hồi Cô thấy Thành Lâm nói vậy cũng đúng Nên cô nghe lời anh Vâng Vậy tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Thành Lâm nói là làm. Anh đi tìm ông Nam ngay. Sau đó anh đưa ông Nam về nhà mình. Để ông và An An được gặp nhau. Ba ơi! Ba! An An! Con gái của ba! Sao con lại ở đây thế này? Chuyện dài lắm bà Con sẽ kể cho ba nghe. Nhưng ba không được mắng con ba nhé. Ừ! Gặp được con ba mừng lắm. Sao ba có thể mắng con được chứ? Gặp được ba, an an vui lắm Cô xả vào lòng của ba như một đứa trẻ Cô kể cho ba nghe Tất cả những tủi thân ấm ức trong lòng Cô kể cho ba nghe Tất cả những lần cô bị mẹ Và chỉ đuổi đánh, bắt nạt Số lần cô bị bắt nạt nhiều tới mức Không thể nhớ nổi nữa Ông Nam sốc tới mức đau đớn Không thể nói thành lời Ông ôm an an vào trong lòng Mà tim ông như chết một nửa Ông Nam ngồi chơi với con gái Một hồi lâu rồi đứng dậy đi về Ông thấy rất hổ thẻn Bởi vì không thể bảo vệ cho con Bây giờ ông không có tư cách gì Để đón An An về nhà nữa Ba về đây Con cứ ở đây nhé Thành Lâm là người tốt Để con ở đây Ba cũng yên tâm Vâng Ba về nha ba Thỉnh thoảng ba qua đây Chơi nha ba Ờ Ba biết rồi Ông Nam đi ra ngoài Thành Lâm liền bảo với An An Sao nhìn cô giống ba nuôi của cô quá vậy Nếu mà cô không nói Tôi lại cứ tưởng Cô là con ruột của ông ấy đấy Anh cũng thấy vậy sao Ừ Sai gặp tôi cũng nói Tôi với ba nuôi giống nhau y hệt như giống như anh nhỉ An An nghĩ ra điều gì đó Cô vội vàng chạy theo ông Nam Ba Ba ơi Ông Nam dừng lại hỏi An Có chuyện gì về con Con quên chưa cho ba số điện thoại mới của con À đấy bà cũng quên mất Gặp con ba mừng quá nên quên hết mà Ông Nam lấy điện thoại ra Lưu số mới của An An vào Còn An thì nhổ sợi tóc của ông Nam và nói Đợt này tóc bà của ba nhiều rồi đấy Hôm nào ba đi nhuộm đen nha ba Ừ Hôm nào ba đi nhuộm Thôi ba về đây Con ở đây chịu khó ăn uống Đợt này ba thấy con gầy hơn đấy Vâng ba Ông Nam lái xe đi khuất An mới chìa bàn tay của cô ra Trong lòng bàn tay của cô Là hai sợi tóc của cô mới nhổ cho ba Những khúc mắc trong lòng của An An Càng hiện lên rõ rệt An đưa tóc của cô và tóc của ba cho Thành Lâm Anh giúp tôi một việc này có được không? Chi phí hết bao nhiêu? Anh cho tôi trừ vận lương dần nhé Được, cô cứ yên tâm Không cần phải lo chuyện tiền nong đâu Thành Lâm đi ra ngoài An An nói với theo Thành Lâm, cảm ơn anh Tôi lại mắc nợ anh hai lần rồi Sau này có cơ hội Nhất định tôi sẽ trả ơn anh Tôi nhớ lời cô nói đi nhé Cô cứ ở nhà chờ kết quả đi Cả ngày hôm nay An An lỏng nóng như lửa đốt Cô không thể tập trung làm gì được Cô cứ cầm cái điện thoại trên tay và chờ đợi Có tin nhắn tới ngay lập tức Là cô mở điện thoại ra xem Là kết quả xét nghiệm mà Thành Lâm gửi cho cô Kết quả xét nghiệm Cô và ba nuôi là ba con ruột chân tay của An An như rụng rời ra Cô ngồi phệt xuống ghế Mặt cứ tái dần đi Thành Lâm gọi điện cho cô Nhưng cô không có một chút sức lực nào Để bắt máy nữa Lâm gọi cho An không được Anh lo An gặp chuyện gì Nên anh đi về tìm cô luôn An An, An An, cô đâu rồi Lâm chạy lên phòng An An Anh nhìn thấy cô đang ngồi bất động trên giường Anh vội hỏi An, cô sao vậy Cô thấy không khỏe sao Tôi đưa cô đi viện khám nhé Tôi không sao Tôi chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện thôi Lầm sót cho An cốc nước lọc Anh ngồi xuống cạnh cô và hỏi Cô là con gái ruột của ba cô Vậy sao 3 năm qua Hai người không nhận ra nhau vậy An nhếch miệng cười Tôi biết tại sao Bà Lan và chị Linh Là ghét tôi như vậy rồi Bởi vì họ đã sớm biết tôi là con ruột của ba tôi Nên họ mới che giấu sự thật đó Và ghét bỏ tôi như vậy Như vậy thì Bà Xuân Lan nhận cô về nuôi là có mục đích rồi Đúng vậy Bà ta độc ác máu lạnh thật sự Nếu như vậy thì tôi khẳng định chắc chắn là bà ta có liên quan tới cái chết của mẹ tôi ngày xưa Mọi chuyện thế nào Cô kể cho tôi nghe có được không Anh có đáng tin không Tôi thể bây giờ Ngoài ba cô và tôi ra Thì không còn ai thật lòng với cô đâu Hãy tin ở tôi có được không An an trải lòng Cô kể cho Thành Lâm nghe chuyện đau lòng năm đó Lúc đó cô mê năm tuổi Nhưng hình ảnh mẹ cô bị đâm chết luôn in hẳn trong tâm trí của cô, khiến cô đau đớn cả một thời gian dài. Bởi vì cô còn quá nhỏ nên không thể đi tìm sự thật về cái chết của mẹ. Với lại khi cô được đưa về chạy trẻ mồ côi, thì cô đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Cô nghe mọi người nói mẹ cô chết do tai nạn và mọi chuyện dần bị vùi lấp theo thời gian. Lâm Thế thương cho An, anh chưa bao giờ thấy thương ai như vậy. Anh liền nói, An An, ngày đó cảnh sát có điều tra cái chết của mẹ cô không? Hình như là không thế thì không có manh mối rồi Nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cô tìm ra sự thật Cảm ơn anh nhiều nhé Sao lại tôi còn phải làm phiền anh nhiều nữa đấy Anh có thấy tôi phiền không Không sao đâu Tôi thích bị làm phiền như thế mà Mà tôi sẽ về lại trải trẻ mổ côi một chuyến Anh ở nhà tự lo việc nhà đi Tôi đưa cô đi nhé Không cần đâu tôi tự về được Cả đêm đó An An không ngủ được Cô chần chọc suy nghĩ mãi Tại sao bà Xuân Lan là nhận cô về nuôi Khi bà biết rõ cô là con riêng của chồng bà Bà đã làm gì sai với mẹ cô Mà là phải che giấu sự thật lâu như vậy Sáng ngày hôm sau An về chạy trẻ mồ cô từ sớm Cô mua rất nhiều quà cho các em nhỏ Thế cô Các em nhỏ chạy ra đón Các em gieo hò Gọi cô là chị An Ngay các em gọi tên mình An thấy vui lắm Bao năm qua Tình cảm của các em dành cho cô vẫn y nguyên như vậy. An ngồi chơi với các em một lát, rồi cô đi tới nhà bếp để gặp Vũ Lan. Vũ Lan là người nấu cơm cho Trải Trẻ. Vũ Lan việc ở đây đã 20 năm. Ngày trước An mới được đưa tới đây, chính Vũ Lan là người bế cô đầu tiên. Mấy ngày đầu, An với Vũ Lan đã chăm sóc cô và giúp cô hòa nhập với cuộc sống ở nơi này. Vũ ơi, An con mới về chơi đấy hả? Dạ vâng. Con thèm cơm vú nấu quá, nên về xin vú bắt cơm đây. Tưởng gì chứ cơm thì đơn giản. Thế hôm nay con không phải đi làm sao? Con không vú à? Dạo này trông vú trẻ ra nhiều lắm đấy. Vú già rồi. Để vú xem con nào. Đợi đẻ con gầy đi nhiều hả con? Con vẫn vậy mà vú. À vú ơi, có chuyện này con muốn hỏi vú. Ừ, con hỏi đi. Vú có nhớ mặt cái người đưa con tới đây không hả vú? Lâu lắm rồi mà. Sao bây giờ lại hỏi Vũ chuyện đó Hồi đó con còn nhỏ quá Con không biết Bây giờ con lớn Con muốn tìm hiểu thêm Biết đâu Con có thể tìm được bà ngoại của con Bao năm rồi mà con vẫn không tìm được nguồn gốc của mình Con buồn lắm vú ạ Để Vũ tìm lại xem Hình như là còn tấm ảnh của con chụp ở bệnh viện Con đợi vú một lát nhé Dạ vâng Vũ Lan lục tìm lại quyển album ảnh cũ Rồi Vũ dừng lại ở một tấm ảnh Đây rồi Vũ Lan đưa cho An tấm ảnh nhỏ Trong ảnh là An lúc 5 tuổi Cô được một người phụ nữ bé Ảnh cũ nhưng An vẫn nhìn rõ mặt bà ấy Những tịa hy vọng cứ hiện lên trong đầu của cô Cô vội hỏi Vũ Lan Vũ có nhớ tên của người này không ạ? Bà tên là Vân Trước làm bác sĩ ở bệnh viện đây con Không biết bây giờ bà còn sống không nữa Dạ con cảm ơn Vũ thôi con có việc phải đi rồi Hôm khác con tới sau nha Vũ Ơ kìa Ăn cơm đã rồi hãy đi chứ Để lúc khác Vũ à Con đi đây An nhanh chóng tới bệnh viện Để tìm tung tích của bác sĩ Vân Sau khi hỏi mấy bác sĩ Đang làm việc ở bệnh viện Thì An cũng hỏi xin được địa chỉ của nhà bác sĩ Vân Bà Vân đã nghỉ hưu gần chục năm Hiện tại Bà đang sống cùng với các con ở nhà riêng Cách bệnh viện gần 10 số Họ được địa chỉ nhà của bà Vân An nhanh chóng đi tìm cô rất nôn nóng bởi vì bà vân chính là người làm manh mối duy nhất giúp cô tìm ra sự thật về cái chết của mẹ cô an đứng trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cô bấm chuông cửa thì một đứa trẻ chạy ra chị hỏi ai ạ em cho chị hỏi đây có phải là nhà bác sĩ hồng vân đã nghỉ hưu không em dạ vâng bà nội em đang ở trong nhà chị vào đi cảm ơn em an bước vào trong nhà Bà Vân đang ngồi ở phòng khách Thấy An bà ngạc nhiên hỏi Cháu tìm cô à Có chuyện gì vậy cháu Cháu là An An đây Đã 18 năm rồi mới được gặp lại cô Cô vẫn khỏe chứ ạ Bà Vân không nhận ra An Bà nheo mắt nhìn cô rồi hỏi An An nào nhỉ An liền đưa cho bà Vân tấm hình Vừa nhìn thấy tấm hình Bà Vân mặt sầm lại Cháu, cháu lại có tấm hình này vậy Cháu chính là An An đứa bé được cô Vân bé trong ảnh đấy ạ Cháu vẫn nhận ra cô Mà cô lại không nhận ra cháu sao Lại cháu ư Ờ thì lâu quá rồi Bây giờ cháu lớn Khác như vậy Làm sao mà cô nhận ra cháu Thế cháu tới đây tìm cô có việc gì Cháu đã tìm thấy ba của cháu rồi Cháu cũng đã có gần đủ bằng chứng Để bắt người hại mẹ cháu phải trả giá Và đương nhiên Những người có liên quan cũng sẽ bị trả giá Cô vẫn hiểu ý của cháu đúng không ạ Bà Vân bắt đầu lo lắng bất an Bà ta không thể ngờ 18 năm sau, An lại quay lại tìm bà ta như vậy. Ngày xưa, bà ta đã nhận một khoản tiền lớn từ bà Xuân Lan để làm giả kết quả về tình trạng sức khỏe của một đứa bé 5 tuổi. Một đứa bé vốn dĩ bình thường, chỉ là nhút nhát, trầm tính, đã bị coi là bệnh tâm lý, rồi bị đưa đi điều trị, sau đó thì được đưa về trại trẻ mồ côi. Ngày đó, dư luận đã hướng về cô bé An An bị bệnh và lãng quên cái chết của mẹ cô bé. Mọi người nói mẹ của An An bị tai nạn và qua đời Nhưng An chưa bao giờ tin điều đó Bởi chính mắt cô đã nhìn thấy mẹ Với rất nhiều vết thương ở bụng Nhưng không ai tin một lời của một đứa bé 5 tuổi Đang bị bệnh tâm lý cả Bà Vân cười ở gượng gạo Vậy tốt quá Cô mừng cho cháu Còn chuyện về mẹ cháu thì cô không biết gì cả Cô nói dối Cô đã nhận tiền của bà Xuân Lan Nếu cô không nói sự thật với cháu Thì cô chuẩn bị tâm lý để ăn cơm tủ đi Còn nếu cô chịu nói sự thật với cháu Thì có thể cháu sẽ cho qua cho cô An chỉ dọa có mấy câu Bà Vân đã sợ tái cả mặt Thế bên nói Những người có tật hay giật mình là thế Ngay lập tức bà Vân khai ngay Được cô nói cô nói Hãy tha cho cô Ngày đó do con của cô đang cần tiền chữa bệnh Nên cô túng quấn làm liều Cô xin cháu hãy thông cảm cho hoàn cảnh Của một người mẹ nghèo khó như cô Có được không Được rồi Cháu sẽ xem xét Cô mau nói đi Ngày đó bà Xuân Lan đã thuê cô làm những việc gì Bà Lan thuê cô làm giả kết quả tình trạng sức khỏe của cháu Sau đó đưa cháu đi điều trị Cuối cùng là đưa cháu phải chạy trẻ mồ côi Thế còn cái chết của mẹ cháu thì sao Cô không rõ chuyện đó Nhưng cô từng thấy bà nói chuyện với một người đàn ông tên là Quốc Họ đã nói chuyện gì Cô thấy người đàn ông đó nói với bà Lan Là mỗi tháng phải đưa tiền cho người đó Phải nuôi người đó cả đời thì phải Mới đầu bà Lan không nghe Nhưng người đó dọa là sẽ ra đầu thú Nên bà Lan đã đồng ý với thỏa thuận đó Mãi sau này cô mới biết Là bà Lan đã thuê ông quốc Hại một người phụ nữ tên là Thủy Trang An An Nghiến chặt răng Người phụ nữ là Thủy Trang đó chính là mẹ cháu Bà Vân sợ Cuối mặt xuống giọng lý nhí Cô chỉ làm giả kết quả Bệnh tình của cháu thôi cô không có liên quan tới cái chết của mẹ cháu đâu, cô thể đấy. thế cô có biết ông quốc đó ở đâu không? bây giờ thì cô không biết, nhưng ngày đó cô nghe họ nói chuyện, hình như là hàng xóm với nhau thì phải, hàng xóm ư? an an một lần nữa chết lặng, đối đúng như ông quốc là hàng xóm của ba mẹ nuôi cô, thì ông quốc ấy chính là ông già hay đứng tập thể dục ở ngoài cổng trước nhà, nhà ông ấy ở ngay gần nhà của ba nam. Ngày trước ngày nào cô cũng đi bộ qua Lần nào thấy ông ấy An cũng chào hỏi Ông quốc ấy còn rất vui tính Và từng hỏi An có làm con sâu của ông ấy không Cô không thể ngờ Ông lại là người nhẫn tâm hại chết mẹ của cô An kiềm nén cảm xúc đau đớn của mình Cô hỏi bà Vân Ông có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Quốc phải không cô Bà Vân nghe An nói như vậy Thì bà chọn trựng mắt nhìn cô Cho biết rõ như vậy sao Cháu nói rồi mà Cháu có đầy đủ bằng chứng rồi Chỉ là cháu đang chờ thời cơ để ra tay thôi Cô muốn sống thì khai đầy đủ Còn không thì cô chuẩn bị trả giá đi là vừa Bà Vân vội vàng quỳ xuống van xin an an Cô van xin cháu Cô sai rồi Cô xin cháu hãy tha cho cô Cô rất ân hận mười mấy năm qua Nhưng mọi chuyện thành ra như vậy Cô không biết phải làm sao nữa An ra khỏi nhà từ sáng sớm tới tối mịt vẫn chưa về Thành Lâm đi làm về Anh chưa thấy cô về thì lo lắng Anh gọi điện thì An không nghe máy Anh thấy hơi khó chịu Đây là lần đầu tiên Anh thấy lo lắng bất an vì một cô gái Cảm xúc thật là khó diễn tả Sao cô ấy không nghe máy nhỉ Có chuyện gì mà sao cô ấy về lâu như vậy Gọi lại còn không nghe Thành Lâm ngồi phòng khách đợi An về Nhưng mãi không thấy cô Anh bắt đầu lo lắng không yên Ngồi trong nhà đợi không thấy Lâm ra ngoài cổng ngồi đợi Mãi tới 10 giờ đêm An mới về An trở về nhà trong bộ dạng say xìn Cô còn cầm một chai rượu uống dở nữa Cô lảo đảo đi đánh võng Từ bên này sang bên kia Cô nheo mắt Nhìn số nhà rồi đọc 136 163 133 Ô sao mà lắm số thế này nhỉ Thành Lâm nhìn thấy An An Trong bộ dạng say xỉn Thậm chí cô say tới mức không nhìn thấy anh đang đứng ở đây luôn Cô say quá nên đọc số nhà đảo lộn hết Anh vừa tức lại vừa buồn cười Nhưng anh không nỡ la mắng cô Anh không nghĩ An say diệu lại hài hước như vậy An đứng gãi đầu lầm bẩm Ủa Mà số nhà của tên Lâm kia là bao nhiêu nhỉ 136 hay là 163 vậy ta Sao mọi số nhà cứ nhảy lung tung thế này Thành Lâm lại gần Cốc vào chán của An An Anh mắng cô Lý An An Sao bây giờ cô mới về nhà Lại còn say thế này Cô có biết tôi lo cho cô thế nào không Anh Lâm à Tôi đi có việc một tí mà Anh to tiếng gì chứ Cô đi từ sáng tới giờ Bạn đã nói một tí hay sao Tôi gọi điện thì cô không nghe Tôi lo lắng thì cô lại còn nói là cô đi uống rượu là sao Thôi thôi đi vào nhà đi Tôi buồn tè quá Trời ơi cô đúng thật là lần sau cô mà uống say nữa thì đừng có trách tôi. Thành Lâm ngồi ở phòng khách đợi An An đi vệ sinh mãi mà không thấy cô ra. Anh mới đi tới cửa nhà vệ sinh và gọi. An An, cô đi vệ sinh gì mà nửa tiếng không xong như vậy? Trong nhà vệ sinh, vòi nước vẫn đang xả nhưng không thấy An An trả lời, Lâm lo lắng hỏi. An An, sao cô không trả lời tôi? An An, cô đâu rồi? Thế là Thành Lâm đạp cửa xong vào luôn. Trước mặt anh là An An đang nằm ở trong bồn tắm Đầu nghẹo sang một bên Ngủ như chết Lâm vội chạy lại kéo An An lên An, cô sao thế hả Mở mắt ra đi, nhìn tôi đi An đang ngủ thì bị lôi dậy Cô tử tử mở mắt ra và nói giọng lẻ nhè say rượu Tôi buồn ngủ quá Tôi muốn ngủ Cô buồn ngủ thì về phòng ngủ đi Ai lại ngủ trong nhà tắm thế này Cô muốn bị cảm lạnh sao Không sao đâu, kể tôi Thành Lâm bế an an lên phòng Nhìn cô mặc bộ quần áo bị ướt Sợ cô cảm lạnh Nên Lâm lấy quần áo thay cho cô Anh thở dài rồi miễn cưỡng nói Vì tôi sợ cô bị cảm lạnh Tôi mới thay đổi cho cô thôi Ngày mai tỉnh giấc đừng có trách tôi đấy An mắt ship cả lại Không biết gì nữa Thành Lâm cởi quần áo của an an Tay run dày ngại ngùng Anh cứ lướng cuống mãi không làm được Lâm trở về phòng Anh lên giường nằm và tự cười bản thân Thành Lâm, từ bao giờ mày lại tử tế như vậy? Ba năm qua mới chưa tử tế với một cô gái nào Thế mà giờ mày lại như vậy? Trong mắt mọi người, mày là một cháp boy Thế mà bây giờ mày lại dịu dàng với cô ấy Thật là không thể hiểu nổi mà Lâm đang nằm suy nghĩ linh tinh Anh có chuông điện thoại Là tài gọi, Thành Lâm điền bắt máy Tôi nghe Anh ơi, ra mở cửa cho em Cô đang ở trước nhà tôi sao? Vâng vâng, anh mở cửa cho em đi Thành Lâm ngột dậy, chợt nghĩ Sao nó lại tới đây nhỉ? Không được rồi, mình phải đuổi nó về mới được Để nó ở đây thì lộ mất Thành Lâm ra mở cửa Nhưng anh đứng chặn ở giữa cửa Không cho Tài xông vào Tài, nửa đêm rồi cậu còn tới đây làm gì? Anh cho em ngủ ở đây với Này nhà em có khách ồn ào quá Anh biết tính em ghét sự ồn ào thế nào rồi đấy Ổn như vậy, làm sao mà em ngủ được? Không được, cậu đi về đi Ơ okay, kìa anh Anh cho em vào đi Em buồn ngủ rồi Không được, cậu mau về nhà đi Nếu ở nhà ồn quá ra khách sạn mà ngủ Nhà anh rộng thế này xem phải ra ngoài ngủ chứ Anh ra cho em vào đi Tài cứ xông vào Còn thành Lâm thì ra sức đẩy Tài ra ngoài Cậu mau về đi Về mau đi Anh tránh ra đi Anh không cho em vào nhà Hay là anh giấu cô nào trong nhà Ở thì bạn gái của tôi đang ở đây Cậu mau về đi Tài tròn xe mắt nhìn Thành Lâm Anh dẫn bạn gái về nhà ngủ ư Anh giỏi thật đấy Em phải vào xem mặt chị dâu mới được Không được đâu Cậu mau về đi Em đã tới đây rồi Thì em phải vào gặp chị dâu chứ Anh mau tránh ra Tài cứ xông vào Làm Thành Lâm cuống lên Anh vội nói Không được Cô ấy đang ngủ Cô ấy không mặc đồ Giờ cậu vào không tiện đâu Tài quay lại Tròn xoe mắt nhìn Thành Lâm Ái già Tức là hai người đang hú hí ư Ờ Đang sợ thì cậu tới phá đám đấy Cậu đúng thật là bực mình tại gửi toe tuet, tuet rồi nói Được rồi em xin lỗi anh được chưa Anh chị cứ tự nhiên hú hí tiếp đi Em chuồn đấy chuẩn nhanh còn kịp Nhưng ngày mai anh phải cho em gặp chị sâu đấy nhá Tôi biết rồi Mau chuồn đi đuổi được tài về, thành lâm thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa quay người đi thì anh giật mình khi thấy an an. Cô đứng lù lù phía sau anh từ bao giờ? Lý an an, cô đang ở trong phòng ngủ mà sao lại mò ra đây rồi? Anh vừa nói chuyện với ai thế? Thằng tài, tôi đuổi nó về rồi. Nó không biết cô đang ở đâu đâu, cô đừng có lo. Tôi muốn uống rượu, chai rượu của tôi đâu rồi? Trời ơi, cô say rồi đấy, không ngủ đi. Còn uống rượu nữa là sao? Tôi chưa say đâu, tôi muốn uống có chút tí à Chai rượu của tôi đâu rồi, mau đưa cho tôi Thôi được rồi, cô muốn uống rượu, tôi sẽ uống cùng với cô Cô ngồi chờ tôi đi lấy rượu Thành Lâm và An An ngồi uống rượu cùng với nhau Cả hai ngồi kể cho nhau nghe về câu chuyện của cuộc đời mình An An uống hết ly rượu rồi nói Sắp tới tôi sẽ làm phiền tới anh đấy Anh đồng ý giúp tôi chứ Mọi chuyện cứ giao cho cảnh sát là xong. Bà Xuân Lan làm nhiều việc ác như vậy, cứ để cảnh sát xử lý bà ta đi." An An nhếch mép cười. "Như vậy thì nhẹ nhàng cho bà ta quá. Tôi muốn trả thù bà ta. Tôi muốn bà ta phải chịu đau đớn gấp trăm lần như vậy." "Tôi nghĩ là không nên đâu. Cô đừng vì trả thù mà làm ảnh hưởng tới bản thân mình, không có đáng đâu. An An, hãy nghe lời tôi. Chuyện này cứ để giải quyết, cảnh sát giải quyết." Bà ta sẽ bị pháp luật trưởng trị thích đáng. An An im lặng không nói gì. Sau đó cô liền nói. Thôi, không nói chuyện của tôi nữa. Anh nói chuyện của anh đi. Tôi thấy anh rất ghét mẹ kế của mình. Có chuyện gì phải không? Thảnh Lâm cũng chả lòng kể cho An An nghe câu chuyện của anh và người mẹ kế. Tôi với bà ấy có chút chuyện hiểu lầm. Mười năm trước, ba tôi cưới bái về làm vợ. Bái là vợ của ba tôi. Nhưng cứ nhìn thấy tôi, Là bà ấy lại tìm cách gạ gẫm tôi. Rồi bà ấy còn nói thẳng là bà ấy thích tôi nữa. Tôi đã cố gắng tránh bà ấy. Rồi một lần tôi say rượu, bà vào phòng của tôi. Từ khi tôi tỉnh lại, thấy bà đang nằm cạnh tôi. Cả hai không mặc đồ. Kể từ đó tôi đã sang Mỹ sống và không quyết định về Việt Nam. Thời gian này tôi về sinh nhật ba và quản lý công việc giúp ba. Trong thời gian ba tôi đi chữa bệnh thôi. Tôi sẽ quay về Mỹ trong một thời gian sắp tới. Đó là lý do mà tôi không về nhà ở tất cả là vì tôi muốn tránh những rắc rối hiểu lầm tệ nhỉ? Thế bà anh có biết chuyện bà ấy cố tình gạ gẫm anh không? Có, ba tôi biết. Nhưng ý nghe lời của bà Ngọc tới mức lú lẫn rồi. Tôi có nói bà Ngọc thì ba tôi lại bênh bà ấy. Nên bây giờ tôi không nói nữa. Tôi tránh đi thôi. An An nhìn Thành Lâm rồi nói: ai bạn đẹp trai quá cơ, nên bà ấy mới mê, mê anh như vậy. Nhưng tôi là Con trai của chồng bà ấy mà Sao bà ấy có thể Trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra Ví dụ như câu chuyện của tôi chẳng hạn Anh thấy có ai sống bên cạnh kẻ thù mình 15 năm mà không biết không Tôi đã gọi người hại chết mẹ mình suốt 15 năm đấy Tôi đang cầm hận bản thân mình đây Thế nên anh đừng suy nghĩ nhiều nữa Nào, cạn ly những chuyện không vui hãy tạm gác lại việc của chúng ta bây giờ là uống rượu Cạn ly Sáng ngày hôm sau An An tỉnh giấc Cô giật mình hoảng hốt khi thấy Mình đang nằm trong vòng tay của Thành Lâm Cả hai đều không mặc đồ Đang nằm ôm nhau ở trong phòng ngủ Cô sợ tới mức nằm im Không dám nhúc nhích Chết rồi Đêm qua mình uống say quá lú lẫn rồi sao An An khẽ chui ra ngoài Thì Thành Lâm kéo cô vào ôm chặt Vẫn sớm mà Em ngủ thêm lát đi Tôi phải dậy đây Dậy làm gì chứ Nằm ôm anh Lát nữa đi mà Không được An An đẩy Thành Lâm ra Rồi cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh Nhìn bộ dạng tư tả của mình trong gương An An nhăn nhó Lý An An Sao mày ngu quá vậy Uống cho lắm vào để hắn ta ăn thịt bao năm mà gìn giữ thế sao An An dậy rồi Thành Lâm cũng dậy luôn Anh đưa cô đi ăn sáng Sau đó anh đưa cô đi trình báo cảnh sát Thế nhưng mẹ cô đã mất 18 năm Ngày đó người ta nói Mẹ cô bị tai nạn giao thông Nên không có bất cứ manh mối nào cả Với lại người lái xe gây tai nạn cho mẹ cô cũng mất mấy năm nay Bây giờ muốn điều tra lại Thật là không dễ gì An An trở về nhà với tâm trạng không vui Cô ngồi chậm tư suy nghĩ Thành Lâm nấu đồ ăn Anh bê ra bàn Nhẹ nhàng nói An An Chúng ta ăn trưa thôi Em không muốn ăn Từ sáng tới giờ em chưa ăn gì cả Nếu em không ăn em sẽ đói bụng đấy Kệ em Anh nói ít thôi, em váng đầu lắm An An cáo gắt rồi cô đi thẳng về phòng Thành Lâm thở dài buồn bã Anh hiểu tâm trạng của cô lúc này Bởi vì cảnh sát không thể điều tra lại vụ tai nạn của 18 năm trước Nên cô đang rất khó chịu Cô cáo gắt là điều dễ hiểu Thành Lâm kiên nhẫn đi theo An An về phòng Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng nói Anh sẽ nhờ bạn anh giúp em Em yên tâm Rồi bà Xuân Lan sẽ phải trả giá cho những việc bà ta làm Em đừng buồn nữa Hãy tin ở anh nhé Cô chợt nghĩ ra điều gì đó Liền thay đổi thái độ đổ. Cô nhìn vào mắt của anh và nói Anh nhất định phải giúp em Nếu không em sẽ biến mất khỏi đây Và không bao giờ quay lại nữa Anh sẽ không bao giờ tìm thấy em đâu Anh biết rồi Anh không giúp em thì giúp ai chứ Anh nói đi Em là gì của anh Em là người anh yêu An An Anh yêu em Vậy thì chúng ta kết hôn đi Thành Lâm Em và kết hôn đi Thành Lâm ngạc nhiên khi thấy An An nói như vậy Em nói thật không Kết hôn là việc quan trọng cả đời người đấy Không phải chuyện đùa đâu Em không nói đùa Hay là anh không muốn kết hôn với em nếu anh không muốn thì cứ nói thẳng ra Em sẽ rời khỏi đây ngay Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa An An đứng dậy thì Thành Lâm kéo cô lại Anh sẽ không để em rời xa anh đâu An An Chúng mình kết hôn nhé Sau này anh sẽ bảo vệ em Yêu thương em cả cuộc đời này An An mỉm cười Cô ôm cổ Thành Lâm rồi chủ động hôn anh Hai người ôn nhau say đắm Bởi vì muốn trả thù bà Xuân Lan Mà cô đã nghĩ ra một kế hoạch Cô sẽ lợi dụng Thành Lâm Để trả thù bà ta An biết Một mình cô thấp cổ bé hỏng Thì làm sao mà trả thù bà ta được Chỉ khi cô thành vợ của Thành Lâm Thành bà chủ của tập đoàn Thành Lâm lớn mạnh Cô mới có thể đấu lại bà ta An An quyết tâm để bà Xuân Lan xuống địa ngục Để trả thù cho mẹ cô Bà Xuân Lan dậy sớm Để chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng và con gái Linh vừa ăn sáng Vừa hỏi bà Mẹ ơi Bởi hôm nay mẹ có nghe ngóng được tin gì của con An An không Không thấy gì con à Con danh đó trốn ở đâu mà kỹ thế nhỉ Lạ thật nó trốn ở đâu thế nhỉ Ông Nam ở trên tầng đi xuống Bà Lan liền gọi Mình à Mình vào ăn sáng đi mình Ông Nam không nói gì Ông rót cốc nước rồi lên phòng Thế thái độ của ba như vậy Linh liền hỏi Mẹ hôm nay ba bị gì thế nhỉ Ba không nói gì cũng chẳng ăn gì Không ăn cơm của mẹ con mình nữa Rốt cuộc là ba bị cái gì vậy chứ Chắc không có gì đâu Con ăn sáng đi rồi đi làm Hay là vì con An không có ở nhà Mà ba quay ra ghét mẹ con mình luôn rồi Đúng là vậy đấy Nếu vậy thì có mong con An đó chết luôn đi Đừng bao giờ trở về nữa Thế cái mặt của nó con không chịu nổi rồi Con nói nhỏ thôi Ông ấy nghe thấy bây giờ Thôi con đi làm đây Chờ Linh đi làm rồi Bà Xuân Lan mới lên tầng nói chuyện với ông Nam Mình à Chúng ta nói chuyện một lát đi Ông Nam thở dài vẻ mặt khó chịu Bà nói đi Mình bị cái gì thế Hai hôm nay mình không nói chuyện cũng không ăn cơm cùng vợ con Rốt cuộc là mình bị làm sao Mình phải nói ra thì em mới biết được chứ Ông Nam giận dữ quát Bà đừng có giả vờ như không biết gì nữa Tôi đã biết tất cả mọi chuyện Tại sao bà lại sống giả tạo như vậy Mình nói vậy là sao Em không hiểu Tôi đúng là ngu ngốc khi tin bà Suốt 15 năm qua Bà chưa bao giờ thương cái An Bà không thương con bé Tại sao lại có nhận con bé về nuôi Bà Xuân Lan trợn trừng mắt nhìn ông Nam Ông nói như vậy là sao Bà chưa bao giờ thương cái An Bà đánh con bé nhiều tới mức Nó không nhớ nổi Bà nhốt nó vào nhà kho rất nhiều lần Bà không cho con bé ăn cơm Bà đốt đồ chơi của nó Bà xé quần áo của nó Và mới đây Bà còn cầm cái cốc ném thẳng vào đầu con bé Có người bạn nuôi nào đối xử với con gái của mình như bà không Bà Xuân Lan không ngờ Ông Nam lại biết rõ mọi chuyện Mình làm như vậy Bà đã không chối cãi nữa Mà hỏi thẳng với ông Nam Xong biết những chuyện đó Con An nó kể cho ông nghe sao Tại sao bà đối xử với con bé như vậy Nó làm gì nên tội Bà Lan lỡ miệng Nói ra sự thật mà bà che giấu bao lâu nay Phải Tôi ghét nó như vậy đấy Ai bỏ mẹ của nó dám sen vào gia đình của tôi Ai bỏ mẹ của nó dám cướp ông của tôi Để còn to gan sinh con với ông nữa Ông Nam choáng váng Khi nghe bà Xuân Lan nói như vậy Bà vừa nói cái gì An là con của tôi Vậy tại sao kết quả xét nghiệm lại không phải? Bởi vì ngày đó tôi đã sớm làm giả kết quả xét nghiệm rồi. Đến nước này rồi tôi cũng không che giấu nữa. Con nó là con gái ruột của ông đấy. Tôi nhận nó về nuôi để tiện canh chừng nó, để tôi hành hạ nó cho bõ tức. Ai bảo nó là con của một người đàn bà khốn nạn? Bà sao bà dám làm như vậy? Tôi làm như vậy thì sao? Tôi trả thù người cướp chồng của tôi thì tôi sai hay sao? mẹ nói sai thì con nó phải chịu. bốc. ông nam tát thẳng vào mặt của bà lan. bà lan tức điên lên. bà ta lao vào cào cấu ông nam. bà ta gào hết. ông dám đánh tôi sao? ông đã phản bội tôi. quan lại với người phụ nữ khác rồi có con riêng bên ngoài. ông là cái loại người khốn nạn. bây giờ ông còn trách móc tôi à? ông khốn nạn vừa thôi. bà lan với ông nam đang giằng co. thì ông nam lên cơn đau tim dữ dội. ông lạng choạng bám vào ghế, tay ôm ngực. Ông lắp bắp Thuốc Thuốc ở trong túi áo vét Mình ơi Mình đau hả mình Lấy thuốc Thuốc ở trong túi áo vét Ở ngoài phòng khách Bà Lan vội chạy ra phòng khách cho ông Nam Để cái áo vét Bà lục túi áo Thấy lọ thuốc của ông Nam Bà vội cầm lọ thuốc cho ông Nam Nhưng đi được vài bước Thì bà đứng lại Cơn giận giữ trong lòng bà trực trào lên Khiến bà mất hết lý trí Bà không muốn cứu ông Nam nữa Bà nắm chặt lọ thuốc ở trong tay Và nghĩ Đáng đời ông Ai bảo ông dám phản bội tôi Ai bà ông dám đứng về phía mẹ con nó Ông Nam đau đớn vật vã trong phòng Ông chở mãi không thấy bà Xuân Lan mang thuốc vào Bởi vì đau quá Ông không thể chịu nổi nữa Ông cứ liệm dần đi Bà Xuân Lan cầm lọ thuốc Đứng ở ngoài cửa phòng Đợi tới khi ông Nam nằm bất động không biết gì nữa Bà Lan mới giả vờ Chạy vào gọi ông Nam Mình ơi, mình à, mình mau tỉnh lại đi, mình đừng làm em sợ. Thành Lâm và An An đang đi thử váy cưới, An khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy, trông cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp yêu kiều khiến Thành Lâm không thể rời mắt khỏi cô. An An, em đẹp lắm, đẹp tuyệt vời luôn, anh chưa thấy ai đẹp như vậy. An chỉ cười và không nói gì, bởi vì trong lòng của cô bây giờ chỉ toàn là sự thù hận. Tình cảm của cô vợ Thành Lâm chưa đủ lớn để cô kết hôn Nhưng vì cô muốn trả thù bà Xuân Lan Nên cô mới muốn kết hôn với anh như vậy Có thể coi là cô đang lợi dụng anh Còn anh lỡ yêu cô say đắm Nên bây giờ cô nói gì anh cũng nghe hết Anh chấp nhận để cô lợi dụng anh Mới sao được ở bên cạnh cô là anh cảm thấy hạnh phúc rồi Anh à, xem thấy nóng ruột lắm Không biết tại sao nữa Có phải em sắp làm cô sâu Nên cảm thấy hồi hộp không? Em cũng không biết nữa Em đừng suy nghĩ gì cả Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi Mọi thứ cứ để anh lo được rồi An khẽ gật đầu Vâng em biết rồi ngày tiên ba bị bệnh Nằm ở trong phòng cấp cứu Nhưng Linh vẫn bình thản Cô ta không hề lo lắng cho ba của mình Đi tới cửa phòng cấp cứu Cô bình thản hỏi bà Lan Ba con bị sao vậy Ba con lên con đau tim đột ngột tới khi mẹ phát hiện ra Thì ba con đã nằm bất tỉnh. Giống ấy đang ở trong phòng cấp cứu con ạ. Sao tượng xưng ba lại lên cơn đau tim hả ba? Ba với mẹ cãi nhau à? Bà Xuân Lan trột dạ trước câu hỏi của Linh. Nhưng bà một mực khẳng định. Không hề có chuyện đó. Ba con ở trong phòng. Có mẹ ở ngoài nhà mà. Mẹ thấy ba con lâu không đi ra. Mẹ tưởng là ba con ngủ tiếp. Nên mẹ đi vào gọi. Vào tới nơi. Đã thấy ba con nằm bất tỉnh ở trong phòng rồi. Con đừng nói như vậy Mang tiếng cho mẹ đấy Vâng vâng Không phải thì thôi Mẹ làm cái gì mà khó chịu ra mặt vậy Thì mẹ bị oan ức Nên mẹ phản bác thế thôi Lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Bà Xuân Lan vội hỏi Bác sĩ ơi Chồng tôi sao rồi ạ Bác sĩ buồn bã nói Xin lỗi bà Chúng tôi đã cố gắng hết sức Nhưng không thể Nếu nhà được đưa tới bệnh viện sớm hơn Thì có thể là còn có cơ hội đang tiết là muộn quá Không thể nào, không thể như thế được Ông Nam không qua khỏi Bà Xuân Lan gào khóc thảm thiết Linh ngồi bất động không nói năng gì Chính bà Lan là người đã gián tiếp Khiến sông Nam không qua khỏi Nếu bà đưa thuốc cho ông Thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy Bà ta khốn nạn, hại chết chồng Nhưng ở bệnh viện Khi nghe bác sĩ nói Chồng bà không qua khỏi Thì bà lại gào khóc thảm thiết Kiểu như bà thương chồng lắm Lòng dạ của bà Xuân Lan thật là đáng sợ Thành Lâm và An An chụp ảnh cưới xong Hai người chuẩn bị đi ăn Thì Tài gọi điện cho Thành Lâm Và nói ba của Linh mất ở bệnh viện Vừa mới đưa về nhà để làm lễ mai táng Thành Lâm vô cùng hoang mang 13 hôm trước Anh còn đón ông Nam về nhà Để ông Nam gặp An An xong Thế mà giờ đã nghe tin dữ Anh nắm tay của An An và nói An à Câu chuyện này anh phải nói với em Chuyện gì Sắc mặt của anh sao lạ thế Ba của em Mất rồi An à An soáng váng Không thể tin lời của Thành Lâm Cô lắc đầu không tin Không thể có chuyện đó Ba đang khỏe mạnh như thế Làm sao được ạ Tài vừa gọi cho anh Nói rằng ba quay mất bật bệnh viện Bà Xuân Lan và Linh Mới đưa về nhà Làm lễ mai táng Bây giờ anh đưa em về đó nhé An ngủ như chết lặng Trái tim của cô đau đớn gục ngã 18 năm trước mẹ cô mất 18 năm sau Khi cô vừa tìm được ba của mình Thì cô lại mất ba Cô mới làm xét nghiệp ADN với ba cô được mấy hôm nay Cô còn chưa dám nhận ông ấy là ba ruột của mình Bởi vì cô còn kế hoạch trả thù bà Xuân Lan Thế nên cô chưa dám nhận Này nghe tin dữ Làm sao mà cô chịu nổi Anh nói dối Ba em không thể mất Ba còn chưa biết em là con ruột của ông ấy Sao ba có thể mất được chứ Anh nói dối em có phải không An à Bà sẽ không bỏ em ở đi như vậy đâu Thảnh Lâm ôm An vào lòng Để xoa dịu bớt đi phần nào nỗi đau đớn Mà cô đang phải chịu đựng Ở nhà Bà Lan đang làm tang lễ chồng Linh đang ngồi ghế Cô không khóc Cũng không tỏ vẻ đau buồn Chắc do cô thừa hưởng tính cách lạnh lùng nhẫn tâm từ bà Lan Nên cô mới bình thường như vậy Trước mặt mọi người Bà Lan cứ gào khóc thê lương Ai nhìn vào cũng thấy thương cảm với bà Ai cũng tới động viên bà phải mạnh mẽ sống tiếp để lo cho các con. Từ khi bà Xuân Lan nhìn thấy An An thì bà sợ tới mức không thể khóc nổi nữa. Nhưng trước mặt mọi người, bà Xuân Lan vẫn cố giả vờ thân thiết với An. An An, con về rồi, mẹ cứ mong con mãi. Bà con tái phát bệnh mà không ai biết con à. Từ khi mẹ vào phòng đã thấy ba của con nằm bất động dưới sàn nhà. An An đau đớn như chết đi một nửa tâm hồn vì ba cô đang nằm đó cô không muốn kiếm chuyện với bà Xuân Lan, cô tạm tha cho bà ta hôm nay. đợi khi xong tang lễ, cô nhất định sẽ bắt bà ta phải trả giá. mặc cho bà Lan diễn vai người vợ, người mẹ tử tế cho mọi người xem, than lại lặng lẽ chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng một mình. tang lễ kết thúc, mọi người đã về hết, chỉ còn bà Xuân Lan cùng với Linh và An An ở nhà. Linh thấy mọi người đã về hết, cô mới đi ra chỗ của An và gần giọng hỏi: con kia. Mày mất tích ở đâu cả tháng mà không về nhà thế Chị đang quan tâm hay là đang trách móc tôi vậy Tao quan tâm tới mày ư <cười> Bớt ảo tưởng đi Tao đang trách móc mày đấy Mày coi nhà tao là cái nhà trọ hay gì Mà mày muốn đi thì đi, muốn về thì về Chị nói mà không suy nghĩ sao Chính chị viết bản Lan là người đùa tôi ra khỏi nhà Bây giờ lại trách móc tôi Chị không có não à Con khốn này Sao nói với tao như vậy hay sao Mày muốn chết phải không Linh tức lồng lộn lên Cô ta lao vào đỉnh đánh An Thì bị An tóm đáy tay và hất ra Chị bỏ ngay cái kiểu đánh người đó đi Tôi bây giờ không còn là một đứa ngốc nghếch để mẹ con chị bắt nạt nữa đâu Nhà đang có tang đấy Nếu tôi không có tâm trạng để cãi nhau với chị Tránh xa tôi ra Mày Mày dám phản kháng lại tao Mày phải gan hùm rồi Ngày xưa mày đâu có như vậy đâu Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện